Video truyện kiếm hiệp chương dụng mến chào quý thỉnh giả Tiếp theo là phần 20 Linh Mã Hùng Phong Tác giả tuyết nhạn diễn giả đồng chương dụng Quyết Phật nghe vậy thoáng ngạc nhiên Bỗng cất tiếng cười và <cười> Các hạ mặt xâm sông hồ Lão Phu nhận ra rồi Tuy nhiên thành thật mà nói Với thần phận tồn giá chưa đủ quyền hạn Để can thiệp vào chuyện của Kim Bích Cung đâu Dân long chậm chậm quay người lại Người này chàng đã từng gặp qua rồi Lão ta chính là sông hồ Sông hồ nghe vậy ngớ ra hồi lâu Đoạn cười giòn nói <cười> Tiếng cười của quyết Phật là báo hiệu sắp giết người Không màng đến sự sống chết của bản thần Vì tuân phụng cung quỳ mới chịu tử hình Sông hồ này giờ mới tin là kim bích cùng quả Có tiềm lực gây chấn động giang hồ nhớ Dân Long cười nha. Tôn Giá từng đi lại lâu trên chốn giang hồ, hẳn biết mình đang phạm vào điều cấm kỵ gì chứ. Sông Hồ vẫn thẳng nhiên cười. cười. Tự ý xem vào chuyện xác xử của người khác, tội như đại địch. Tuy nhiên Lão Phu tự tin là hiện vẫn chưa phạm vào tội ấy, bởi Lão Phu có công chuộc tội. Tôn Giá tự tin như vậy chứ? Lão Phu đã có cái tên là Sông Hồ, lại từng nghe lời đồn đái trong giới giang hồ về dân đại hiệp. Nếu không tự tin đâu có dám mạo hiểm. Dân mộ vẫn thấy tôn giáo quá tự tin. Mặc dù lệnh chủ nhân có ơn cứu mạng đối với dân mộ, nhưng đây không phải là chuyện riêng của bản thân dân mộ độc Sông Hồ thoáng ngẩn người, y đoạn gật gù, dẻ kính phục cười nói. Dân Đại Hiệp là nhất cung trì chủ Thống suốt tối cao của một bàn phái Nói một không hài Không ai dám trái lệnh Này Dân Đại Hiệp đã phân biệt công và tư rõ ràng như vậy Quá là rất đáng kính ngưỡng Tuy nhiên Trước khi chưa rõ sự thật Dân Đại Hiệp có cho phép lão phù tỏ bài ý định đến đây chăng Dân lòng vẫn lạnh lùng nói Tôn giả nói đi sông hồ cung kính khâm mình thi lễ đoạn nghiêm sắc mặt trầm giọng nói lão phù phụng mệnh đến đây để gặp và đưa dân đại hiệp đi nhận lãnh thủ hạ dân lòng thoáng biến sắc tôn giáo muốn nói là đệ tử của kim bích cung ư. sông hồ gật đầu nghiêm giọng rồi nói tiếp quyết sì lôi mảnh cùng sở cô nương của dạng liễu bảo đô dân lòng không giấu được nói vui mừng chàng giỏi nói tôn giả nói thật chứ Song Hồ cười nhẹ nhõm. Sông Hồ cả đời gian trá, tuy không có đáng tình cậy. Sông bổ tiểu chủ thì nhất ngôn cửu đỉnh. Lão phù phụ mệnh tới đây lẽ nào lại không thật. Dân đại hiệp vui mừng lắm có phải không? Dân lòng tháng nhiên cười. Đúng vậy, dân mẫu quả là mừng không kể xiết đâu. Sông Hồ mỉm cười lắc đầu. Bộ tiểu chủ cũng đã tiền liệu như vậy, Nhưng lại bảo dân đại hiệp sẽ lập tức không còn vui mừng ai. dân lòng bỗng nghe lòng tiểu nặng, Chàng lạnh lùng nói, Không sai, dân mộ rất có thể sẽ không vui mừng, Nếu nhận lãnh về không phải là người sống. Xong hồ lắc đầu, Chẳng những còn sống mà cả gió công cũng nguyên vẹn như trước, Tuy nhiên, bổn tiểu chủ có một điều kiện, dân đại hiệp cần phải chấp nhận mới được. Dân Long Như đã hiểu phần nào, nước mắt nhìn trời bình thản rồi nói tiếp: "Chỉ cần không phương hại đến Kim Bích cùng sông hồ quả quyết, lão phu cam đoan không hề phương hại đến mọi kế hoạch của quý cùng, song đối với quy vọng và cá nhân của dân đại hiệp thì lão phu không dám bảo đảm đâu." À. Chúng đệ tử Kim Bích Cung nghe vậy. Cả thải đều biến sắc mà Quyết Phật không dặn được. y buông tiếng cười to. <cười> Tiểu Cung Chủ là trọng tâm đoàn kết của toàn thể Kim Bích Cung. Bất kỳ người nào trong Kim Bích Cung đều sẵn sàng nhẫn nhục và hy sinh vì bổn Cung Chủ. Vì chủ nhân Kim Bích Cung là không thể để bất kỳ ai xâm phạm. tôn giá nên quay về sớm thì hơn. Xong hộ cười nhạt sông hồ đâu có nói là làm nhục dân dân đại hiệp có điều là dân đại hiệp phải chịu chút hạn chế cần phải đơn đào phó hội đó quyết Mạnh bỗng cười khẩy nói <cười> quyết phật đã thuận cho tôn giáo rời khỏi đây lão phu cũng chẳng tiện giữ khỏi có nói lời thôi tôn giáo lên đường đi dần lòng nhếch môi cười dường như chẳng chút đắn đo với giọng thiểu não chàng nói dân mộ cùng đi với tôn giá có phải không Quyết Phật và Quyết Manh vừa nghe dân lông bằng lòng đi. Cả hai sững sốt đồng thành nói. Cùng chủ định đi sao? Dân Long bình thản nói. Phải, dân mẫu cần phải đi một chuyến. Quyết Phật gọi lên tiếng nói. Cho lão trọc này cùng đi với. sông hồ cười giòn. <cười> Điều kiện duy nhúc của bổn tiểu chủ là dân đại hiệp phải đi một mình đó. Quyết Manh cười gãy. Bọn này dù kéo hết đi e rằng lệnh chủ nhân cũng không có hài biết. Sông Hồ thoáng ngẩn người. Sông liền hiểu ngay ẩn ý của quyết manh bất giác tái mặt lạnh lùng nói. Sông Hồ đến đây dơi lễ độ gặp gỡ các vị quả tình không phải là sợ sự quý cùng muốn giữ Sông Hồ lại. Hoặc hiệp lực loại trừ bốn tiểu chủ thì cũng chẳng có gì khó khăn. Sông Lão phù tin là... Chủ nhân của Kim Bích Cung Không bao giờ có hành động trái với đạo nghĩa như vậy Dứt lời hai mắt kiên định Nhìn thẳng vào mặt của dân lâm Bằng thành bạch phượng triển Ngọc Mai bỗng xen lời Lệnh chủ nhân là một vị cô nương có phải không Sông Hồ tuy không sợ sự Nhưng không muốn gây nềm rắc rối Bèn cười nhạt rồi nói Phải giới võ lầm gọi bổn tiểu chủ là Kim Thủ Ngọc nữ Quyết manh và Quyết Phật cùng sửng sợ. Hai người đều không ngờ là kiếm thủ ngọc đỡ lại có một người hộ dạy khét tiếng giang hồ thế này. Quyết Phật buộc miệng nói. Sao các hạ không chịu nói sớm? Sông hồ nghe vậy liền cảm thấy nhẹ người y cười giòn nói. <cười> Bây giờ thì cũng đâu có muộn màn gì. Kiếng Ngọc Mai lại nói. Chỉ có mỗi một mình dân đệ tôi đi thôi sao? Sông hồ trịnh trọng. Không phải cho mà phải nói là mời dân đại hiệp đi một mình Dân Long cười nhạt Dùng từ gì thì cũng như nhau thôi Quý chủ nhân đã toàn thắng Dân mổ bao giờ lên đường xin tôn giá dặn bảo cho Sông Hồ nghe như vậy liền cảm thấy cõi lòng như bị một lớp mây đen che phủ Y đắm mắt nhìn dân Long hồi lâu Đoạn trịnh trọng nói Dân đại hiệp chủ quán kim bích cùng Sử sự, sự mọi việc hẳn là hơn người, vì vậy Lão Phu với tấm lòng trí thành. Việc hôm nay mồng dân đại hiệp phải suy nghĩ cặn kẽ, không nên vì gia tiểu chủ nhất thời bướng bỉnh, Lão Phu đã quá giọng ngôn rồi. Dân lòng mỉm cười, quý chủ nhân đó với Kim Bích Cung cũng như đối với dân mổ đều có đại ân, dân mổ không bao giờ dám quên đâu. sông hồ gưỡng cười kể từ khi bước chân vào Trung Nguyên đây là lần đầu tiên gia tiểu chủ thi ân với người trước kia chẳng phải là không có cơ hội giúp người có lẽ dân đại hiệp không tin gia tiểu chủ là người không có người xứng đáng để mà nhận ân huệ của mình dân lòng thoáng nghe trong lòng sáo động giọng chàng buôn thõng nói vậy ra dân mẫu quả là một người may mắn rồi sông hồ gật đầu Lão Phù quả cho là như vậy, mặc dù đây có lẽ là một chiều, dân đại hiệp chưa hẳn đã cần đến ân huệ ấy. Ngừng chốc lát, đoạn nói tiếp. và tiểu chủ hiện đàn ở trên tìm thạch nhai, cách đây về ngoài, trăm dặm về hướng nam. Đó là một ngọn núi cao hơn cả và không có cây cỏ. Rất dễ tìm, Lão Phù xin đi trước một bước. Đoạn y không chờ dân lông trả lời, đóc hai người phóng xuống thạch đài phi thân đi về hướng chính năng. Dân lông chậm chậm ngước lên, chàng đâm chiêu nhìn về cõi trời xa xăm, trong ốc hiện lên gương mặt kiều diễm của kim thủ ngọc nữ. Dễ lạnh lùng và kêu ngạo, vậy mà giờ đây chàng cần phải đi gặp nàng, với thân phận thọ ân quệ, thấp hơn nàng tha một bậc, xong chàng lại chẳng thể không đi. tiếng Ngọc Mai bẩn cất tiếng hỏi. Lòng đệ bao giờ thì lên được, Dân lòng thoáng ngẩn người. Rồi chàng đoán trầm giọng nói. Phải đi ngay bây giờ mới được. Triển Ngọc Mai lo lắng. Lòng đệ. Mai tỷ chỉ sợ tính nốt của lòng đệ sẽ khiến cho vị cô nương ấy vật lòng đó. Dân lòng miễn cười nói. Mai tỷ vì thân thù sư hận. Dân lòng sẽ nhẫn nhịn được tất cả. Triển Ngọc Mai nghe thoáng rúng động cõi lòng trước đây nàng đã lo lắng dân long phát sinh tình cảm với kim thủ ngọc nữ, song bây giờ đây nàng lại lo lắng kim long vì tổn thương lòng tự ái mà xa lánh kim thủ ngọc nữ. nay thì nàng đã hiểu ra, dù không có kim thủ ngọc nữ thì nàng vẫn mất dân long như thường. triển ngọc mai bối rối nói: long đệ à, mai tỷ, tôi chưa từng gặp vị tỷ tỷ ấy, song mai tỷ tên là nàng ta thật lòng với long đệ đó dần long ơ hờ nói mai tỷ đừng đề cập vấn đề ấy nữa thôi được hãy dẹp qua vấn đề ấy bao giờ thì long đệ lên đường ngay lập tức đoạn quét mắt nhìn quanh một vòng chàng cao giọng nói người có bổn cung hãy ở lại trong lãnh dân quán thì giao cho quyết manh thu xếp cho họ rời khỏi đây sự có mặt của tại hạ sẽ lôi kéo theo người của đông thiên môn hẳn là người của chính nghĩa nhai cũng đã hài biết Sau khi bổn cung chủ rời khỏi nơi đây, phải được phòng giữ cẩn thận. Tuy thần và lão nhị đông thiên môn hãy chưa trở về đây. Nhắc đến hai người ấy dần lòng chợt nảy sinh, ý nghĩ kỳ lạ. Ánh mắt của chàng rượt sáng lên rồi trầm giọng nói tiếp. Sau khi bổn cung ra đi, quyết Phật hãy cởi đại bàn tuần ra phía nam một chuyến. Tốt nhất là phát hiện tông tích của sông Hồ trên chặng đường từ đây đến tiên thạch nhai. Còn sự bố trí ở đây thì do Quyết manh chịu trách nhiệm. Đoạn lại quay sang Triển Ngọc Mai rồi nói tiếp. Mai Tỷ, hãy nghỉ ngơi nha. Triển Ngọc Mai cười ngọt liền. Mai Tỷ không mệt. Lâm đệ không cần phải phân bố nhiệm vụ cho Mai Tỷ. Mai Tỷ tự biết mình cần phải làm gì rồi. Quyết Phật bỗng thắc mắc hỏi. Cung chủ tìm kiếm sông hồ để làm gì vậy? Dần lòng theo mọi người đi xuống thật đại. Tuy thần và lão nhị đông thiên môn sắp quay lại đây, sông hồ đã đến với ta thì ta có phải trách nhiệm bảo vệ. Quyết Phật dở lẽ, y giỏi nói. Vậy lão trọc xin đi ngay, dứt lời người phi thân xuống thạch đại, dân long chậm rãi đi xuống thạch đại. Trịnh trọng nhìn Quyết Manh rồi nói. Trước khi bổ cung chủ về đến, bất kể gặp tình huống gì cũng không được tự ý rời khỏi đây, cùng người giao chiến. Quyết Manh không người đáp. Bốn tòa xin tuân lệnh, chỉ lo việc phòng thủ thôi. Dân lòng đưa mắt nhìn triển ngọc mai và quyết manh nói. Dân mẫu đi đây. Đoạn cất bước đi về hạ của lãnh dân quán. Triển ngọc mai như chợt nhớ ra điều gì vội cất tiếng nói theo. Dân đệ có cần cởi chim đại bàng đi không? Dân lòng chuẩn bước quay lại lắc đầu rồi nói. Dân mẫu đi tìm hồng ảnh cưỡi đi cũng được rồi. Dứt lời lại quay đi. Thoáng chốc đã khuất dạng sao bờ rào trúc Triển Ngọc Mai quay sang quyết manh nói vấn đệ dặn chúng ta phải kiên thủ nơi đây Ác là phải có nhận định chi đó Phải lò bố trí ngay mới được Quyết manh gật đầu tán đồng. Phải lão phù cũng nghĩ như vậy Đoạn cùng triển Ngọc Mai đi lên thạch đài Hạ lệnh bố trí lại lãnh dần quán Mặt trời đã ngã nghiêng về phía tây Khí hậu tùy không nóng bớt như lúc trưa Sông ánh nắng rất chói chang Sôi trên ngọn núi trọc Không một cành cây ngọn cỏ Chẳng thấy bóng dáng chim thú Hoàng dù đến mức không chút sinh khí Trên một tảng đá xanh bằng phẳng Nơi lưng chừng núi Thật khác thường lúc này Lại có một thiếu nữ đang đứng quay mặt Về hướng đông Hai cánh tay của nàng vàng rực Với ánh nắng Trước mặt nàng là một vực sâu thâm thẩm Bốn bề im lặng không một tiếng động Thiếu nữ cũng đứng im lìm Như một pho tượng đá Đột nhiên tiếng chuông lãnh lót gian lên từ xa, vọng vào tai thiếu nữ. Người của nàng khẽ rung động một lượt, nhưng vẫn đứng yên. Tiếng chuông vẫn đều đặn gian lên mỗi lúc càng gần. Sau cùng tiếng gió ngựa đã vọng vào tai của nàng. Thiếu nữ tai vàng dường như không cố kiềm chế bản thân được, mặc dù người nàng đã mấy lần lay động xong cuối cùng vẫn không quay lại. Rồi thì tiếng chuông và tiếng gió ngựa cùng lúc ngưng bạn Thiếu nữ tai vàng không cần nhìn cũng phóng định được Ngựa đã dừng lại sau lưng của nàng cách chừng một trưởng, song nàng vẫn không quay người lại Đối phương dường như cũng không muốn lên tiếng thấy là tất cả lại trở về với sự im lặng Sau một hồi lâu bỗng một giọng nặng nề gian lên Thiếu nữ tai vàng vẫn không quay lại chỉ lạnh lùng nói Tưởng đầu dân đại hiệp không đến chứ Dân mẫu không tìm thấy cô nương trên núi Nên bây giờ mới đến đây Thiếu nữ tai vàng vẫn đứng yên, với giọng càng lạnh lùng hơn nói. Sao dân đại hiệp không bảo là chưa tìm thấy thủ hạ của mình? Dân lòng thoáng bén sắc mặt. Dân mẫu không tìm thấy cô nương dĩ nhiên cũng không tìm thấy thủ hạ. Thiếu nữ tai vàng bỗng hai vai rung lên một lượt. Dân đại hiệp đã chuẩn bị sẵn bước tiếp theo rồi. Sợ tìm không được sót Dân lòng tái mặt, thắc mắc hỏi. Cô nương nói vậy nghĩa là sao? Dần Long, các hạ hãy quay về đi. Trước cành ba đêm nay, Kim Thủ Ngọc Nữ sẽ đưa quý thuộc hạ đến lãnh dân quán, mong là hai ta từ nay không gặp nhau trên chốn giang hồ nữa. Dân lòng cố nhẫn nhận bình thản nói. Cô nương bảo, Dân mổ đến đây, chỉ để nói những lời này thôi sao? Kim Thủ Ngọc Nữ gần giọng nói. Trước đây chỉ trách bổ cô nương có mắt không ngươi, đã xem các hạ là nhân vật số một, dân long thẳng nhiên cười, không sai. dân mổ qua không kể được là một nhân vật số một, nhưng cô nương đã bảo dân mổ đến đây là để lãnh người kia mà. trương thủ ngọc nữ gắt gỏng nói, dân long nhân trước khi bổn cô nương chưa có phản đối các hạ hãy cút đi. dân long sợ dĩ cố nhẫn nhịn chẳng qua là gì thấy mình đã mắc nợ người ta quá nhiều nên chàng không dám bướng bỉnh giờ nghe kim thủ ngọc nữ nói như vậy bất giác lửa giận phừng lên chàng gằn giọng nói dân mẫu từ khi chào đời đến nay chưa từng cúi đầu với ai bao giờ kim thủ ngọc nữ hai vai run rẩy song vẫn không quay người lại nàng buông giọng sắc lạnh nói dần lòng Bốn cô nương nhắc lại một lần nữa nếu là kẻ thước thời vụ các hạ nên biến đi là hơn trong giới võ lâm hiện nay Ai cũng biết dân mổ là kẻ không thức thời vũ mà. Thuất nhiên kim thủ ngọc nữ quay người phóng giọt lên cao. Chỉ thấy ánh vàng lấp loáng, nhanh như chớp chọc thẳng vào yết hầu của dân long đồng thời lanh lùng khoát. Đã không thức thời vũ thì hãy nằm tại đây luôn đi. Dân long thật không ngờ, kim thủ ngọc nữ lại ra tay đột ngột đến như vậy. Chàng theo bản năng dung tay lên đón đỡ, nhưng rồi bỗng nén lại. Trong thoáng chốc chàng cảm thấy đầu óc rỗng tét Ánh vàng chết ngang một bên. Chỉ nghe soạt một tiếng. Một dòi máu từ vai trái của dân lông đã phúng thẳng lên cao. Thoáng chốc đã nhượm đỏ cả nửa thân người của chàng. Kiềm thủ ngọc nữ lượn một dòng ở trên không. Hạ đầu ngựa của dân lông cách chừng năm thước. Thần pháp nhẹ nhàng như một cánh bướm. Dân lông ngoảnh mặt nhìn vết thương ở nơi vai trái. Mặt lộ chút giả tức giận. Chầm chậm đưa mắt nhìn kim thủ ngọc nữ rồi nhạt giọng nói. Cô nương lại tha mạng cho dân mổ một lần nữa rồi. Thấy nơi dài trái của dân long máu phùng xối xả. kim thủ ngọc nữ tráng bỗng lã mồ hôi lắm tắm. Xong vẻ mật vẫn đanh lạnh và nói. Dân long các hạ nói như vậy trong lúc này không thấy là quá sớm sao. Dân long chầm chậm chỏi tay phải lên yên ngựa. Chợt tung mình xuống đất rồi não nùng máy. Cô nương có thể hạ thủ mà Kim thủ ngọc nữ rúng động cõi lòng Lúc gặp nhau ban đầu Các hạ đâu có nhu nhược Bất tài như ngày hôm nay vậy Dân long nhếch môi cười Dân lông ngày hôm nay cũng như trước thôi Kim thủ ngọc nữ cười khải Vậy thì tốt lắm Bốn cô nương hôm nay nhất định phải quyết Một phen hơn thua với các hạ Bất luận ai chết cũng được Giữa hai ta phải có một người nằm tại đây Dân long kinh ngạc Cô nương hẹn dân mổ tới đây mục đích chỉ có vậy thôi sao? Ý định của bổn cô nương lúc ban đầu không phải là như vậy Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi Những gì đã qua đều trở thành quá khứ Các hạ hãy chuẩn bị đi chân lòng thiểu não lắc đầu Không, cô nương không cần bận tâm đến dân mổ Cô nương đã nói rồi Ngày hôm nay giữa hai ta phải có một người nằm tại đây Cô nương hạ thủ đi Kim Thủ Ngọc Nữ biến sắc mặt. Các hạ định sẽ không hoàng thủ sao? Cô nương đã nhất quyết muốn lấy cái mạng của dân mộ Dân mổ hoàng thủ hay không cũng vậy thôi. Võ công giữa hai ta tương đương với nhau. Nếu các hạ sử dụng diêm dương trưởng, chưa chắc ai đã chết vào tay ai. Do đó nếu các hạ hoàng thủ, hoặc giả còn có khả năng sống đâu. Dân Long cười lạnh nhẹ. Dân mộ đến hôm nay vẫn chưa chết là đã sống nhiều rồi. Kim thủ ngọc nữ bỗng hiểu ra Nàng cười khải rồi nói Các hạ khỏi phải làm bộ làm tịch nữa Các hạ mà nuôi lòng báo ân Thì đâu dùng thủ đoạn như vậy Đối phó với bổng cô nương chứ Vừa nhắc đến thủ đoạn Bỗng như đụng chạm đến niềm Đau thương ở trong lòng Kim thủ ngọc nữ mặt liền xa sầm Rồi gần giọng nói Dần lông Kim thủ ngọc nữ mà trước đây từng cứu các hạ đó Các hạ hãy xem như là Một người đàn bà vô sĩ Không biết nhục nhã Thì đã tự nguyện hành động như vậy Các hạ cứ đón nhận mà không cần phải cảm ơn Nào chuẩn bị đi Dân Long nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ hồi lâu Đoạn chàng thắc mắc rồi nói Cô nương Giữa hai ta dường như có sự hiểu lầm gì đó có phải không Kim Thủ Ngọc Nữ cười khải Chẳng có hiểu lầm gì cả Phải nói là bốn cô nương giờ đây đã thấy rõ các hạ rồi Dân Long ngớ người ra Cô nương đã thấy rõ dân mổ rồi Thấy cái gì? Các hạ muốn nghe không? Dân lông bình thản gật đầu Cô nương nói đi Kim thủ ngọt nữ cười khải Các hạ là kẻ gian trá, tàn bạo và ác độc Dân Long thoáng biến sắc. Xong chàng lập tức bình thản như trước Nhếch môi cười rồi nói Giới võ lầm ai cũng nói như vậy cả Trước đây bốn cô nương không tin Bây giờ thì Dân <cười> lông cười chua chát Cô nương đã tin rồi chứ gì Bốn cô nương đã ngỡ là Có lẽ họ đã chưa nhận rõ về Đại Cung Chủ Cho nên họ chỉ thốt ra những lời ấy Theo bốn cô nương Những từ ngữ xấu xa đó Không chỉ có vậy thôi Dân lòng vẫn bình thản nói Có lẽ cô nương nhận xét rõ hơn họ Nhưng cô nương phải có sự thật Để chứng minh chứ Kim Thủ Ngọc Nữ tức giận nói Các hạ muốn chứng minh phải không Dân lòng nhếch môi cười Cũng có thể nói là như vậy Các hạ bắt giữ sông hồ Dân lòng tái mặt Cô nường đã nói ai Ai bắt giữ sông hồ Dễ kinh ngạc của dân long là Sức phát từ nội tâm Nhưng kim thủ ngọc nữ Bởi lòng đã có sự định kiến Lại nghĩ chàng là vì gian kế bị khám phá Nên mới có phản ứng như vậy Bèn tức tối cười khải nói, <cười> Nếu Muốn người ta không biết Thì trừ phí mình đừng làm Trước hết bắt giữ người đưa tin Để quy hiếp bốn cô nương như vậy Sẽ không còn sợ bổ cô nương Gây khó khăn nữa Dự kế ấy cũng chỉ có mỗi dân đại hiệp Là danh chấn gió lắm Là nghĩ ra được thôi Quả rất là đáng phục đó dân đại hiệp à Dân lòng ngỡ ngẩn nhìn Kim thủ ngọc nữ Chàng định nói Cô nương nhận thấy dân mộ Có phải là hạng người như vậy hay không song chàng lại không thốt ra Chỉ cười não nùng rồi nói Cô nương Dân mổ tin là trong lúc này dù có nói như thế nào Thì cô nương cũng chẳng có tin dân mổ không bao giờ hành động như vậy Kim thủ ngọc nữ cười khẩy Nếu bổng cô nương là đứa bé lên ba hoặc giả có thể tin được Vậy thì dân mổ không cần phải nói nhiều Nói thêm phí lời thôi Cô nương dân mổ có thể hỏi một câu được không Các hạ hỏi đi Dân mẫu muốn biết ai đã báo tin này với cô nương vậy Kim thủ ngọc nữ cười khẩy Các hạ có thể suy đoán được mà Dân lòng rúng động cõi lòng, người của chính nghĩa nhai. Kim thủ ngọc nữ mỉa mai. Có lẽ lúc bấy giờ các hạ đã phát giác rồi, nhưng rất tiếc không bắt giữ được họ. Giờ thì dân long đã hiểu hết mọi sự. Chàng chẳng muốn giải thích nữa, mà dù có giải thích thì kim thủ ngọc nữ cũng không bao giờ tin. Bèn cười chua chát nói. <cười> Sau cùng thì bọn chúng cũng đã tìm cơ hội giết chết dân long này. Đoạn bỗng ngẩn đầu lên nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ rồi bình thản nói Cô nương hãy động thủ đi Kim Thủ Ngọc Nữ tuy ngoài miệng cứng rắn song qua thái độ bình thản của dân lông Lòng tự tin của nàng đã có phần nào trao đảo Ném vào mặt của dân lông một cái nhìn thật nhanh Đoạn lạnh lùng nói Các hạ đã chuẩn bị rồi chứ Dân mổ đã nói rồi quyết không có hoàng thủ Kim Thủ Ngọc Nữ lòng tin càng thêm trao đảo Xong lại xóa bỏ được định kiến ở trong lòng Bèn nói bừa Các hạ đã khiếp sợ rồi phải không Dân Long nhìn chăm chấp vào mặt Của Kim Thủ Ngọc Nữ Chàng im lặng một hồi lâu Rồi nói Kim Thủ Ngọc Nữ như biết mình lỡ lời Dội dời ánh mắt đi nơi khác Bởi nàng biết rõ Dân Long không thể nào Lại khiếp sợ nàng Xong thật không ngờ Dân Long lại bình thản, Phải Dân mộ tự biết ác bại chống cự chỉ thêm mang tiếng là kẻ dông ân phụ nghĩa kim thủ ngọc nữ dẫu xây ánh mắt về phía mặt dân long vẻ kinh ngạc trân trối nhìn chàng vẻ bình thản của chàng đã khiến cho nàng cảm thấy như bị bẩn cỡ nàng biết mình không thể nào phá được diêm dương thất quyển trưởng của dân long và tên rà chính dân long cũng biết vậy bất giác lửa giận phừng lên nàng gằn giọng nói các hạ đã khiếp sợ Vậy có biết bốn cô nương sẽ xử trí các hạ ra sao không Nhân lông vẫn thẳng nhiên cười Cô nương nói đi Kim thủ ngọc nữ chỉ giật thẳm sau lưng rồi đanh giọng nói nhảy xuống dưới đó đi Nhân lông ơ hờ quét mắt nhìn kim thủ ngọc nữ Chậm chậm để dây cương ở trên tay lưng con linh mã Rồi nhẹ nhàng vút da con ngựa một hồi Đòn chậm rãi đi về phía giật thẳm Chậm rãi ngang qua kim thủ ngọc nữ Dân lông đến bên bờ vực thẳm. Ánh mắt di chuyển theo từng bước của dân long Kiềm thủ ngọc nữ chậm chậm quay người. Nàng không ngờ dân lông chẳng chút chần trừ. Thẳng bước đi tới. Chỉ còn cách miệng giật chừng hơn một bước nữa thôi. Kiềm thủ ngọc nữ không còn kèm lòng được nữa. Bối rối lớn tiếng nói. Dân lông, các hạ có gì giải thích không? Dân long đứng bên mép giật giọng chua chát nói. Dân mộ chẳng còn gì để nói. Giật thẳm này chỉ sâu chừng. Ba mươi bốn mươi Quyết không thể gây tử vong cho dân mổ được Xong cô nương là người duy nhất trong võ lâm Đã làm cho dân mổ phải nhảy xuống vực thẳm Cái tên dân lông kể từ nay Kim thủ ngọc nữ rúng động cõi lòng Nàng buộc miệng nói Các hạ có thể không nhảy cũng được mà Dân long không quay người lại Chàng chỉ lãnh lùng nói Tuy cô nương nghĩ dân mổ không có chút tính nghĩa Nhưng dẫu sao dân mổ cũng là chủ nhân của kim bích cung không khi nào tự nuốt lời mà hổ thẹn với dòng linh của cố cung chủ. Ngừng trong chốc lát, đoạn trầm giọng nói tiếp. Nhưng trước khi nhảy xuống, dân mẫu cần phải thổ lộ hết những gì trong lòng. Dân mẫu từ khi gặp biến cố tại Thái Sơn rồi rơi xuống Trích Viết khóc, được sống cho đến khi bước chân vào chốn giang hồ. Ngoại trừ chúng đệ tử của Kim Bích Cung Cô Nương là người đầu tiên duy nhất đã cứu giúp dân mẫu. Những lời cảm ơn đền đáp của dân mổ Không dám nói nữa Thế nhưng dân mổ chỉ cần một ngày chưa chết Quyết không bao giờ quên đại ân của cô nương. Dân lòng xin cáo tự Kim thủ ngọc nữ cả kinh Cát hạ hải chờ. Ngày khi ấy nơi lưng chừng núi Cũng vọng lên một giọng hói hả la to lên Dân đại hiệp hãy chờ. Vừa nghe tiếng gọi Kim thủ ngọc nữ lập tức buông rơi nước mắt Nước mặt u quán lẩm bẩm Trời ơi Chả lẽ trời đã sắp bài như thế sao? Trời chưa bao giờ thương xót một người con gái cô đơn yếu đuối này. Ừ. Hết lầm lẫn này, rồi lại đến lầm lẫn khác. Nếu chàng không hề bắt giữ sông hồ thì kể từ nay mình còn mặt mũi nào để gặp chàng nữa đây? Trong tiếng gió rít, sông hồ phi thân đáp xuống bên cạnh của kim thủ ngọc nữ thơ Hải nói Tiểu thư dần lòng xuống dưới chi vậy? Kim Thủ Ngọc Nữ ngoảnh lại không đáp mà hỏi Sao bây giờ ngươi mới về đến đây? Sông Hồ nghe giọng nói của Tiểu Thư có vẻ ngạn ngào Ý liền giật mình nói Tiểu Thư có người của chính nghĩa nhài tới không vậy? Kim Thủ Ngọc Nữ não nề nói Có Lão đã trở về quá muộn Tất cả đã trở thành quá khứ rồi Sông Hồ tái mặt Thoáng ngẫm nghĩ đoạn gượng cười nói Hãy chừa muộn Tiểu Thư không có gây tổn thương cho dân lòng đâu Ngay khi bọn khốn kiếp chính nghĩa nhai trận đường thì lão bột đã biết chúng muốn làm gì rồi. May mà dân lông trước khi ra đi đã phái quyết Phật ngầm hộ tống lão. Nếu không nhờ quyết Phật kịp thời giải cứu lão bọc đã chết đi. Thì sự hiểu lầm giữa hai người sẽ không bao giờ xóa bỏ được. Kim Thủ Ngọc Nữ trước mắt như bỗng hiện ra gương mặt bình thẳng và ưu tư của dân long. Nàng chợt cảm thấy đầu óc rỗng tác. Chậm rãi đi về phía linh mã cười chua xót nói. Ê, lão đã trở về quá muộn rồi. Sông hồ sải chân tới hai bước nhìn xuống vực thẩm một hồi đoạn vui mừng nói. Độ sâu chỉ chừng ba 40 bốn mười trượng quyết chẳng thể gây thương dòng cho dân lòng được. Tiểu thư ta hãy xuống tìm ngay đi. Kim thủ ngọc nữ cười áo nào Lão biết ta đã mắng chửi y những gì không? Rất có thể y xa lượng thứ cho ta Nhưng ta cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp y nữa Vĩnh diễn không thể Sông Hồ đã chứng kiến Kim Thủ Ngọc nữ trưởng thành từ thỏa bé Rất hiểu là cá tính của nàng Nghe nàng nói như vậy biết có khuyên thì cũng vô ích Đôi mắt của lão đảo tròn một hồi Rồi bóng nói Tiểu thư dân lòng quyết không bao giờ ghi hận tiểu thư đâu Chính bản thân tiểu thư cũng biết Cuộc đời ai lại chẳng có sai lầm Chứ. Kim thủ ngọc nữ dẫn tiếng về phía Linh Mã Giọng của nàng cất lên nghe não nề À biết Y sẽ không ghi hận ta Trước khi nhảy xuống Y cũng nói như vậy Thế nhưng Y càng rộng lượng bao nhiêu Thì ta cảm thấy mình xấu hổ bấy nhiên Nhất lời nước mắt rơi lã chả Sông hồ như đã nghĩ ra một ý kiến gì đó Bỗng lão lên tiếng nói Vậy thì tiểu thư Định như thế nào đây? Kim thủ ngọc nữ thở dài kiểu giọng rồi nàng nói. Hãy mau đưa quyết si và sở cô nương đến lãnh dân quán. Chúng ta trở về miêu cương thôi. Trở về rồi sao nữa? Kim thủ ngọc nữ cười chua chát. Ta đã khôn lớn tại đó. Cũng nên chôn thay tại đó đi. Sông hồ rúng động cõi lòng, thầm nhủ: Tự cổ chí kiềm chữ tình đã hại người hơn hết. Nếu không nhờ lão Hồ Ly nào sống thêm được mấy năm học chút xảo kế, cuộc đời nàng ta ha, chẳng kết liễu kể từ nay rồi còn gì. Đoạn cất tiếng nói, Tiểu thư có biết vì sao bọn chính nghĩa nhai lại chặn đường lão bọc và dở gian kế ra không? Kim Thủ Ngọc Nữ dừng lại cách Linh Mã chừng ba thứ. Giọng của nàng nặng nề nói, Chúng định mượn tay mình trừ khử dân long chứ gì? sông hồ cười, <cười> tiểu thư tùy nói rớt đúng nhưng lại thiếu sót một điều tiểu thư hãy tĩnh tâm suy nghĩ kỹ coi chúng ta xưa nay chưa từng tiếp xúc với chính nghĩa nhai có thể nào bọn họ lại tin cậy mình đến như vậy không dạng nhất tiểu thư không diệt trừ dân long thì sao kim thủ ngọc nữ cười tự mỉa mai bọn họ đã biết hết việc của chúng ta cứu dân long và giúp y cứu thoát thủ hạ Cái này đương nhiên cũng đã được rất nhiều kẻ có đầu óc tính toán Do đó bọn họ khẳng định ta ác sẽ giết chết dân lòng Bọn họ quyết chắc tiểu thừa nhất định diệt được dân long hay sao Kim thủ ngọc nữ đau khổ lát đầu Bọn họ biết gió công của ta không thắng nổi dân long Nhưng bọn họ hiểu dân long hơn ta Biết y quyết không chịu động thủ với ta Sông hồ vỗ tay đánh bớt một tiếng Đúng rồi Tiểu thư họ đã biết dần lòng quyết không chịu động thủ Chả lẽ lại quyết chắc tiểu thư nhất định động thủ hạ sát một người không muốn chống cự hay sao Kim thủ ngọt nữ chợt động tâm nạn ngẩn lên Ý lão muốn nói là bọn họ còn có sự bố trí khác nữa có phải không Xong hồ trịnh trọng Tiểu thư nếu lão bột dự liệu không sai mục đích của họ Đồm đặt thị vi, ngoại trừ muốn mượn tay tiểu thư sát hại dân lông, lại còn khiến tiểu thư không hợp tác với chàng ta nữa. Bởi vì chỉ có một mình dân lông mà chính nghĩa nhà chúng đã đối phó không xong. Nếu còn có thêm tiểu thư nữa thì chúng đừng hồng mà giết trừ được dân lông. kim thủ ngọc nữ bàn hoàng nói. Ý lão muốn nói là họ đã dằn ra cái bẫy xung quanh tiêm thạch nhai này rồi chứ gì. sông hồ gật đầu Bọn họ nhất quyết trừ bằng được dân lông Mà dân lông rất hiếm khi đi một mình tiểu thư thử nghĩ xem Có thể nào bọn họ lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế hay không Kim thủ ngọc nữ Tuy ở trong lòng ngập đầy niềm tâm hận và hổ thẹn Cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp dân lông nữa Nhưng lòng lại luôn lo lắng cho chàng Nghe như vậy nàng liền lo lắng nói Vậy biết phải làm sao đây Sông hồ giỏi nói Tiểu thư có thể giúp cho dần lòng mà. Lão đoán là bọn họ có thể ở đâu? Tiểu thư đứng tại đây. Có lẽ họ đã sớm trông thấy rồi. Hẳn là họ đang ở gần đây thôi. Chúng ta hãy lần theo hướng đi của dân lông nhất định sẽ gặp. Kim Thủ Ngọc Nữ vội nói. Vậy chúng ta hãy mau đi. Đoạn cất bước đi về phía bờ vực. Sông Hồ vội nói. Tiểu thư hãy khoan. Chúng ta hãy gọi mọi người đến đây cùng đi một thể kiêm thủ ngọn nữ lúc này chỉ lo cho sự an nguy của dân lông. Nghe vậy liền nói. Vậy hãy mau gọi tất cả người tới đây. Ta đi trước. Đoạn không chờ cho sông hồ nói thêm gì nữa. Nàng đã tung mình phóng xuống dân thẳng. Sông hồ lắm bẩm. Tỉnh nốt của tiểu thư trước kìa đầu hết cả rồi. Đoạn dội phi thân phóng đi theo đỉnh núi. Chỉ còn có mỗi một mình linh mã tại đó. Bây giờ hãy nói về dân lông sau khi phi thân xuống vực, chàng buông tiếng thở dài nặng trĩu lắm bẩm, ta hãy quay về lãnh dân quán trước đã. Đoàn ngẩng lên nhận định phương hướng giở hết kinh công phóng về phía cửa núi thoáng chốc đã đến nơi. Vân Long bỗng chững bước phóng mắt nhìn về phía triền núi đầu loan thạch ngoài cửa núi, trong tiếng cười lạnh lùng nói: các vị bằng hữu không cần phải ẩn nấp nữa đâu. Đoàn thẳng Nhiên cất bước ra khỏi cửa núi tiến thẳng vào giữa thung lũng như không hề có chút giới bị gì chiều rộng của núi chỉ chừng năm thước dân long vừa ra khỏi chưa đầy ba thước từ trên hai bên núi sau lưng bỗng nhẹ nhàng phóng xuống hai bóng người lao thẳng tới sau lưng của dân long hai tay nằm ngón co lại như cái móc câu hiển nhiên là đã dẫn đầy nội lực dân long ánh mắt bén nhọn như hoàn toàn chưa hay khoảng khắc thần thái hết sức là ung dung. Chớp mắt hai bóng người đó đã đến sát sau lưng của chàng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, chợt thấy dân Long lách sang trái và lạnh lùng nói: Dân mẫu đã biết trước rồi, phiền các vị phải chờ lâu. Đồng thời đã xoay người, tài phải tung ra. Vất lời thì trưởng thấy đã đến trước mặt hai người đó rồi. Bỗng nghe hai tiếng kêu kinh hoàng: Ô diêm vương thất! hai tiếng rú thê thảm giang lên các ngang câu nói của hai người cùng một lúc cả hai người họ bật ngửa ra sao chết ngay tức khắc dương long lạnh lùng quét mắt nhìn hai cái tử thi dưới đất liền thoáng ngạc nhiên đoạn cười lạnh lùng nói thì ra các vị đến từ chính nghĩa nhai chúng ta có thể kể được là cố nhân gặp nhau vậy đoạn dung tay dạch mở khăn đen che mặt của hai cái tử thi Hiện ra hai khuôn mặt lạ lẫm chưa từng gặp mặt bao giờ Lúc này bốn bề vắng lặng Dân lông ngoảnh mặt nhìn khoảng cách của cửa núi Trong lòng đã hiểu ra lập tức mắt sáng rực sát cơ Bỗng tung mình phóng lên giữa triền núi Lạnh lùng quét mắt nhìn quanh và nói Bây giờ đã đến lúc các vị hiện thân rồi chứ Lập tức từ sau lưng bên phải vang lên tiếng cười to rồi nói Chủ nhân kiềm bích cùng quá là thẳng thắng, thắng lẽ là nếu lão phu mà rầy ra chấm rạp thì thật là thiếu lễ độ đó. dân lòng không quay người lại phóng mắt nhìn về phía trước lạnh lùng nói. tôn giả đã biết dân mẫu là người mau lẹ thời gian có hạn sao không mời hết tất cả ra đây đi. đối phương dường như thoáng kinh ngạc. Dân cùng chủ nghĩ là lão phu cần thiết phải mai phục nhiều người sau. nếu tôn giả mà tự tin đến đây thì đâu có chờ đến lúc tại hạ hạ thủ tán mạng một vài người rồi mới chịu ra đối phương từ ngày dân long buông lời mai mẻ. xong vẫn không tức giận y buông tiếng cười khải đắc ý nói vậy ra dân đại cùng chủ đã biết lão phu chờ tại đây rồi ư dân long giọng sắc lạnh dân mộ tuy không biết trước nhưng mà chưa thể thu xếp cho các vị lên đường sớm hơn nhưng cũng thật may mắn giờ đây đã chạm mặt với các vị đối phương cười u ám <cười> Lão phu cũng nghĩ mình rất may mắn bởi dân đại cung chú đã đi ngàn qua đây. Và càng đáng quý hơn nữa là dân đại cung chú đã hành động hoàn toàn đúng theo kế hoạch của lão phù. Dân Long vẫn không quay lại. Chàng chỉ khinh mệt rồi nói. E tôn giá chưa phải là người đặt ra kế hoạch ấy đâu. Nói phương thoáng ngạc nhiên cười khẩy. <cười> dân đại cung chủ quá quyết như vậy ư. Dân lông cười khải. Tôn giá không cần phải kéo dài thời gian, cứ gọi họ ra đây đi. Nếu tôn giá nhất định buộc dân mẫu đích thân mời ra từng người một thì trách nhiệm ấy, e rằng tôn giá không gánh vác nổi đâu. Quả nhiên dân long đã đánh trúng điểm yếu của đối phương, chỉ nghe thấy đối phương tức tối cười khẩy. Phải chẳng có người đang đợi dân đại cùng chủ dưới sứ vàng nên mới nóng lòng lên đường như thế này hả? Dân long gằn giọng nói. Sự kiên nhẫn của dân mộ có giới hạn, tồn giá hãy quyết định nhanh lên đi. Quý tính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong phần thứ 20, tác giả Tuyết nhãn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 21 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ sinh tạm biệt.